Nếu tôi mất đi linh khí tu vi Không ai còn muốn làm bạn với tôi đâu Tả Đăng Phong lắc đầu Hắc hắc Diệp Phi Hồng cười Tả Đăng Phong nhắm mắt nằm xuống định nghỉ ngơi Nhưng vừa mới muốn ngủ đã nghe thấy tiếng Diệp Phi Hồng xuất đau bên ngoài Mở mắt ra nhìn Thấy có mấy con quái vật còn sót lại chạy đến uống nước bên hồ Diệp Phi Hồng đuổi theo bọn chúng Đừng cho chúng nó uống đi Tả Đăng Phong cản Diệp Phi Hồng. Diệp Phi Hồng nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong quay người về lều. Tả Đăng Phong biết cô nghi hoặc, nhưng không giải thích. Diệp Phi Hồng không hiểu hắn. Hắn không phải thích giết người. Chỉ cần không làm địch với hắn hoặc ngăn cản hắn làm việc hắn muốn làm, hắn sẽ không tùy tiện làm sát. Đến lúc mặt trời lặn Tả Đăng Phong tỉnh giấc. Diệp Phi Hồng thấy hắn tỉnh dậy thì nằm xuống nghỉ. Tả Đăng Phong đi ra khỏi lều. Tới chỗ trận pháp tam hoàn Thập tam cũng đi ra lều Nhưng nó không đi theo tả đăng phong Mà đi đuổi đám quái vật hình Người đang uống nước bên hồ Tả đăng phong thấy thế cũng không ngăn cản nó Vì những vật kia không tạo thành Uy hiếp đối với nó Tả đăng phong cúi đầu nhìn trận pháp Cẩn thận tìm dấu vết để lại Âm tính hỏa xà hàng năm đều ngủ đông Có nghĩa năm nào nó cũng ra vào trận pháp Hơn 2.000 năm trôi qua Hai lần ra vào, dù là thế nào cũng phải có dấu vết mài mòn, hắn phải tìm ra dấu vết đó. Đi quanh một vòng, tả Đăng Phong đã có thu hoạch. Tảng đá ở mé chính nam bị mài mòn nặng hơn hẳn những chỗ khác. Hơn nữa vết mòn còn bị hơi nghiêng ra hướng bên ngoài. Đây là do sức nặng tạo ra từ bên ngoài lúc âm tính hòa xà bắt đầu tiến vào trong trận. Nhưng thu hoạch cũng chỉ có vậy, dấu vết khi vào vòng trong thì đã biến mất. Chính xác mà nói là bị che giấu Trước giờ trong rừng chết sống rất nhiều quái vật hình người Tay chúng rất sắc nhọn Quanh năm đến ven hồ uống nước đã cào nát những phiến đá xung quanh Những vết cào này đã làm lẫn lộn mất dấu vết âm tính hòa xả uốn lượn đi vào trong trận Phía nam là thuộc hòa, chu tước Một trong tứ đại thánh thú cổ đại chính là đại biểu cho hướng nam Phía nam là hòa, màu đỏ Đối ứng với âm tính hỏa xa nên nó tiến trận từ hướng chính nam không thể nghi ngờ là hoàn toàn chính xác. Tả Đăng Phong tiếp tục đi kiểm tra các hướng đông nam tây bắc, tây nam, đông nam, đông bắc, tây bắc. Cách kiểm tra đơn giản nhưng tiêu hao rất nhiều linh khí và còn cần Diệp Phi Hồng trợ giúp. Lúc này sắc trời đã tối, ánh sáng không còn đủ, Diệp Phi Hồng không nhìn thấy rõ nên Tả Đăng Phong phải chờ đến sáng sớm hôm sau. Cô cẩn thận quan sát chỗ này, nhìn xem chỗ nào nó hạ xuống thấp, chỗ nào cao lên. Tả Đăng Phong dẫn Diệp Phi Hồng tới chỗ giao giữa hướng chính Nam và Tây Nam. Được. Diệp Phi Hồng không rõ lắm. Tả Đăng Phong muốn làm gì nhưng cô không hỏi nhiều. Biên độ hạ xuống hay cao lên không rõ lắm đâu. Cô phải nhìn cho kỹ. Tả Đăng Phong dặn. Diệp Phi Hồng ngợt đầu. Tả đăng phong đến chỗ vị trí trung tâm thả một ít ký hiệu rồi vọt lên cao, dồn linh khí vào tay, đánh một trường vào tảng đá màu trắng, trận pháp. Ở đây không phải đơn thuần chỉ là trận pháp mà bên trong còn sen lẫn cơ quan, nhân tố để khởi động cơ quan chính là sức nặng từ bên ngoài, nên bên dưới tảng đá nhất định có dấu nút nhấn điều khiển. Hắn đánh vào tảng đá trắng vì ở hướng chính nam này, tảng đá này chiếm diện tích lớn nhất, chìm xuống khoảng nửa tức, nhưng lại cao trở lên rồi. Diệp Phi Hồng hô to, nó có động là được rồi. Tả Đăng Phong hạ xuống đất, tìm đừng phải dùng nhiều sức như vậy à? Diệp Phi Hồng nghi ngờ hỏi, Tả Đăng Phong đánh một trường đó, vi lực rất mạnh, để khởi động cơ quan không cần phải dùng nhiều sức như vậy. Nhưng tôi muốn xác định ở dưới này có cơ quan tồn tại hay không. Nếu dùng sức quá nhỏ, cô sẽ không nhìn thấy được sự biến hóa của nó. Được rồi, đổi sang hướng khác. Tà Đăng Phong đi về hướng Đông Nam. Không động, không động, không động. Liên tiếp 7 lần lăng không công kích. 7 phương vị còn lại không hề nhúc nhích. tả Đăng Phong đã hiểu. Ở vòng ngoài, chỉ có hướng chính Nam là dùng được. Bảy hướng còn lại đều chỉ là bài trí mà thôi. Tại sao lại chỉ có một phương vị nhúc nhích? Không phải nói ít nhất có tới 3 biến hóa sao? Diệp Phi Hồng nghi hoặc vòng ngoài chỉ là cánh cửa lớn thôi. Vào cửa lớn còn phải qua rất nhiều cửa nhỏ nữa. Trong cửa nhỏ còn có cửa nhỏ hơn. Trừ Phi đi đến vòng thứ ba. Nếu không không thể sớm kết luận được. Tả Đăng Phong vẩy vẩy hai tay. Có phải tiếp tục thí nghiệm vòng thứ 2 không? Diệp Phi Hồng đi vào vòng giữa. Ừ, nhưng chờ một chút, để tôi lấy lại sức đạ. Tả Đăng Phong nói. Tám lần lăng không công kích hắn đều là dùng toàn lực. Lực phản chấn làm hai tay hắn run lên. Chúng ta phải kiểm tra từng cái để tìm ra đường phải không? Diệp Phi Hồng gật đầu. Nếu kiểm tra được hết thì tôi đã phải cảm ơn trời đất rồi. Tả Đăng Phong gật đầu. Nếu Khương Tử Nha năm đó quả thực chỉ bố trí cơ quan ở dưới những chỗ hữu dụng, còn những chỗ khác chỉ là để trang trí, thì hắn quả thực có thể dùng cách thí nghiệm này để tìm được tuyến đường chính xác. Vòng giữa toàn là đá màu đỏ, chia làm 24 khu vực. Diện tích vòng này nhỏ hơn vòng ngoài, nên tả Đăng Phong không cần phải tốn nhiều sức bằng vòng ngoài. Mấy tiếng hô động của Diệp Phi Hồng nằm trong dữ liệu của tả Đăng Phong, không có động mới là không đúng. Nhưng Diệp Phi Hồng lại hô động luôn một lèo 24 lần, làm trong lòng tả Đăng Phong lạnh toát. Đều động cả, có phải không thể lộ ra đường đúng hay không? Diệp Phi Hồng thấy tả Đăng Phong trao mày thì đoán ra kết quả. Khương Tử Nha không để lại góc chết nào. Tả Đăng Phong lắc đầu. Khu vòng màu đen không cần thử à. Diệp Phi Hồng hỏi. Thử xem. Tả Đăng Phong đi vào vòng trong. Cả tám phương vị của vòng này đều có phản... ứng đừng vội chắc phải còn biện pháp khác diệp phi hồng an ủi tôi không sốt ruột tôi đã chuẩn bị tâm lý ở đây 5 tháng rồi bây giờ mới được một ngày thôi đã đang phong cười hắn vốn cũng không đặt nhiều hy vọng vào thí nghiệm này sao lại là 5 tháng 5 tháng sau vẫn chưa tới kinh chập mà diệp phi hồng khó hiểu tối đa chỉ 5 tháng. Năm tháng sau dù có được hay không tôi cũng phải đi ra ngoài. Tả Đăng Phong quay người đi về lều Diệp Phi Hồng đi theo sau, không hỏi gì nữa. Sao cô không hỏi tôi ra ngoài làm gì? Tả Đăng Phong vừa đi vừa hỏi. Hỏi điều không nên hỏi chỉ làm anh bực mình thêm thôi. Diệp Phi Hồng cười. Tả Đăng Phong nhét miệng. Diệp Phi Hồng nói không sai. Nếu cô hỏi, hắn nhất định sẽ không nói. Hắn chính là muốn về bổ sung hàn khí vào cơ thể cho Ngọc Phất. Hắn rất muốn Diệp Phi Hồng hỏi vì chỉ cần Diệp Phi Hồng hỏi, thì hắn sẽ có lý do để chán ghét cô. Tà Đăng Phong muốn giữ khoảng cách với Diệp Phi Hồng. Tuy hắn chẳng có ý gì với cô, nhưng hai người ở chung một chỗ làm tà Đăng Phong cảm thấy không được tự nhiên. Có câu, lâu ngày sinh tình... Tuy tình đó không nhất định là tình yêu, nhưng sẽ gây nên một thói quen về sự tồn tại của đối phương Hắn sợ cô độc, hắn luôn muốn có ai đó bên cạnh, nhưng hắn cũng không muốn người khác thân cận với mình quá Loại mâu thuẫn này hắn chưa nghĩ ra cách giải quyết, cũng không giải thích được cho Diệp Phi Hồng Nhưng rồi tả Đăng Phong cũng tự nghĩ ra ý giải quyết, là hắn quá nhạy cảm mà thôi Dù trong lòng chỉ có tâm ngữ và ngọc phất nhưng như thế cũng không cần thiết phải xem những người phụ nữ khác đều là mạnh thù. Chỉ cần trong lòng trong sáng thì không cần phải tự làm lòng mình phiền hà như vậy. Huống hồ nếu chỉ vì giữ khoảng cách với người ta mà đi soi mói khuyết điểm của họ thì thật là không công bằng. Cái chỗ này rốt cuộc là trận pháp hay là cơ quan? Sắp về tới liều, Diệp Phi Hồng đột nhiên hỏi. Là một trận pháp khởi động dựa vào cơ quan. tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Cơ quan thì phải có bánh răng địa quay gì đó đúng không? Diệp Phi Hồng lại hỏi. Cô đã bắt đầu hiểu tính tả Đăng Phong rồi. Chỉ cần vấn đề không liên quan đến bí mật riêng tư và chuyện cũ của hắn thì hắn đều sẽ trả lời. Cái cô nói là loại cơ quan bình thường. Còn cơ quan ở bên dưới trận pháp này hẳn là dùng một loại chất lỏng. Ví dụ như Thủy Ngân Người đi ở bên trên sẽ làm cho chất lỏng bên đới lưu động Người đi tới đúng hướng Chất lỏng sẽ chảy đúng đường Đến khi chảy đến vị trí chính xác Thì trận pháp sẽ khởi động tả Đăng Phong đáp Vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Diệp Phi Hồng đi theo tà Đăng Phong vào lều Tìm manh mối của trận pháp tả Đăng Phong cầm túi nước uống một hớp Đầu mối gì? Trận pháp giống như một bài toán, nhưng tôi không biết đề bài là gì. Căn bản là không tính ra được đáp án, cho nên phải tìm manh mối. Tả Đăng Phong nhìn quanh không thấy Thập Tam nên đi ra ngoài xem. Thấy Thập Tam đang ở chỗ Lạc Đà. Chắc lúc nãy có quái vật lèn tới chỗ Lạc Đà định tấn công nó. Bị Thập Tam phát hiện ra chạy tới đuổi đi. Đi đâu tìm? Bành quốc năm đó được Phong làm chư hầu. Cách chỗ này không xa chắc chắn có Đô Thành của Bành Quốc. Chúng ta chỉ cần tìm ra cái thành đó. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 354 Dựng lại lịch sử Hai tòa cổ thành hoang phế kia diện tích không lớn Chắc không phải là Đô Thành Diệp Phi Hồng lắc đầu Khu vực này khẳng định không chỉ có ba tòa cổ thành Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu Lần trước lúc tiến vào sa mạc Diệp Phi Hồng đã từng vẽ vị trí ba tòa thành cổ hoang phế của khu vực này, hôm đó hắn đã phát hiện ra ba tòa thành này nằm theo kỳ môn đổn giáp. Hắn đã từng nghĩ đến chuyện tìm ra những tòa thành khác đã bị sa mạc che phủ để dựng lại trận pháp cũ vây khốn âm tính hòa Sa nhưng vì không biết nhân tố khởi động trận pháp nên mới bỏ qua ý định đó. Tôi không hiểu. Mấy tòa thành bước đi quanh đây với trận pháp này thì có quan hệ gì? Diệp Phi Hồng cầm lấy túi nước uống một ngụm. Tôi mới nói rồi đó thôi. Trận pháp này là một đề toán phức tạp. Việc tôi cần phải làm là tìm các manh mối giải rác, rồi dùng chúng để suy tính ra đáp án. Tôi không biết đầu mối nào dùng được. Tóm lại manh mối càng nhiều càng có lợi. Tả Đăng Phong giải thích. Nhưng chung quanh đây chỉ còn có ba tòa thành. Những thứ khác bị cát bao phủ hết rồi. Biết tìm ở chỗ nào. Diệp Phi Hồng lấy lương khô đưa cho tà Đăng Phong. Những tòa thành này nằm theo kỳ môn độn giáp. Chúng ta có tính ra vị trí đại khái của những tòa thành còn thiếu. Tà Đăng Phong cầm lấy lương khô cắn. Quanh đây vẫn còn tòa thành cổ khác. Diệp Phi Hồng hỏi. Sau này tôi ăn lúc nào mặc tôi không cần lo cho tôi đâu, không cần thiết." Tả không trả lời câu hỏi của Diệp Phi Hồng mà nhíu mày cô. Diệp Phi Hồng chỉ đưa lương khô cho hắn, còn cô lại không ăn gì. Quanh đây hẳn phải còn mấy tòa thành cổ nữa. Diệp Phi Hồng vội lấy một cái bánh bột ngu. Kỳ môn độn giáp thuộc về môn học dự đoán, không thích hợp dùng để bài trận. Nguyên lý của kỳ môn độn giáp chỉ có 8 cửa hưu, tổn thương Nói cách khác chung quanh còn phải có 5 tòa thành nữa Trong đó một tòa hẳn là Đô Thành Tả Đăng Phong vừa ăn vừa giải thích Để tôi vẽ lại vị trí ba tòa thành kia cho anh Diệp Phi Hồng chia tay Ý bảo đưa cô giấy bút Cơm nước xong xuôi nói sau Tả Đăng Phong khoát tay Ăn xong thì đã tới gần giữa trưa Diệp Phi Hồng vẽ lại vị trí ba tòa thành Đánh dấu khoảng cách giữa các nơi Tả Đăng Phong cầm lấy xem kỹ Thấy khoảng cách ba tòa thành với nơi này không bằng nhau, cái xa nhất hơn 300 lý, cái gần nhất chỉ khoảng 80 dặm. Bát, môn, trong kỳ môn độn giáp gồm hưu, tổn thương. Bài trận dựa theo lý luận bát môn không nhất định phải tuân theo âm dương ngũ hành, nói cách khác trận pháp không nhất định phải là hình tròn. tả Đăng Phong đã biết được ba cửa, sau một giờ suy tính, tả Đăng Phong xác định được vị trí đại khái của tòa thành cổ thứ tư. Tôi đi rồi cô phải chú ý an toàn. Tả Đăng Phong cõng hòm gỗ, nói với Diệp Phi Hồng. Những cái, thành cổ đó đều đã bị cát vàng chôn mất. Anh cầm cái này đi, có thể dùng nó để thăm dò xem dưới lớp cát có kiến trúc hay không. Diệp Phi Hồng chỉ hai cây thương dài dùng để đối phó âm tính hòa xà. Không cần, linh khí của tôi có tính xuyên thấu, có thể dò được độ sâu ba trượng. Tả Đăng Phong nói xong đi ra lều. Thập Tam chạy ra trước Tả Đăng Phong vốn định để Thập Tam ở lại giữ nhà Nhưng nghĩ nghĩ lại thôi Trước khi đi hắn đảo cho Diệp Phi Hồng Hai cái rễ cây thật to Ban đêm ở đây rất lạnh Nhóm lửa vừa giúp sưởi ấm Vừa dọa được đám quái vật Còn sót lại không dám tới gần Diệp Phi Hồng tiễn hắn đi Cũng chẳng hỏi chừng nào hắn về Tòa cổ thành họ từng vào ở hướng chính nam Hai tòa còn lại ở hướng đông nam và chính đông Hai chỗ này cũng phải tới xem một cái, không thể bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Sau giờ ngọ là lúc nóng nhất trong ngày, tả đăng phong và thập tam lăng không xuôi nam. Đến trạng vạng tối hắn đến được tòa cổ thành ở hướng đông nam. Thành này có diện tích tương đương cái trước. giếng nước ở đây đã sớm khô cạn nên bình thường có rất ít người tới. Cũng nhờ không có người dày xéo nên kiến trúc trong thành được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Nhưng dù sao cũng đã qua hơn 2.000 năm, lớp tường thành bên ngoài không còn đầy đủ, kiến trúc bên trong đều đã rách nát. Trong thành là một lớp cát vàng rất dày. Thành cổ được xây bằng gạch nung từ đất, nằm ở trạng thái giữa giữa bùn đất và gạch. Chúng cứng hơn bùn đất. Ai cũng biết nung gạch chỉ cần 600 độ là đủ, nhưng đốt đất thì phải cần tới 800 độ, nung sứ thì ít nhất phải 1.200 độ. ba loại vật liệu này xuất hiện có trước có sau. Đi theo dòng chảy của niên đại Nên chỉ cần nhìn vật liệu xây là biết cái thành này được tạo nên từ trước thời hán rất lâu Tả Đăng Phong phóng ra linh khí đẩy lớp cát trên mặt đất đi để kiểm tra nhà cửa hắn tìm thấy một cái hộp để đựng đồ ăn Loại đồ này người châu Á hầu như không dùng Chỉ có người nước ngoài đi thám hiểm mới dùng chúng để đựng lương khô Cho thấy chỗ này từng có người ngoại quốc đi qua Tả Đăng Phong nhíu mày Liên minh 8 nước sau khi chiếm được Bắc Kinh thì thu gom vô số bảo vật của Trung Quốc mang đi khắp nơi trên thế giới. Những món đồ này đều là đồ vật chế tác tinh mỹ xa hoa, giá trị xa xỉ, làm dậy lên một làn sóng thu mua đồ cổ Trung Quốc trên toàn thế giới, dẫn đến vô số người nước ngoài chạy tới Trung Quốc tầm bảo. Phát hiện thành cổ Lâu Lan và Đôn Hoàng Phật Động đã dẫn người ngoại quốc đến vùng biên thủy Tây Bắc. Đám quỷ Tây Dương này đến đâu là vơ vét sạch sẽ của nhân dân đến đó, ngay cả cái lông gà cũng không bỏ sót. Quỷ Tây Dương đã lùng sụp nơi này, thì các manh mối nhất định sẽ bị phá hư hầu như không còn. Quả nhiên tả Đăng Phong bận rộn hơn 2 giờ mà không tìm được cái gì. Thứ duy nhất thu hoạch được là hai hộp đồ hộp và nửa bình rượu Tây. Bình rượu Tây vẫn còn tỏa mùi rượu, hình khắc bên ngoài bình còn rất rõ ràng. Cho thấy chúng bị rơi ở đây chưa lâu lắm. Đồ hộp có thể ăn. Rượu cũng có thể uống. Tả Đăng Phong nghĩ ngay đến việc mang hai thứ này về cho Diệp Phi Hồng nếm thử. Hắn giật mình. Sao hắn lại nghĩ tới Diệp Phi Hồng? Rồi hắn tự biện bạch. Vũ Tâm Ngữ và Ngọc Phất đã không thể ăn gì. Nếu không sẽ không tới phiên Diệp Phi Hồng. Không được. Mình phải suy nghĩ thật kỹ. Tả Đăng Phong tự người vào tường. Cố gắng suy nghĩ. Hắn phải biết vì sao hắn lại nhớ tới Diệp Phi Hồng trước tiên, nếu không nghĩ ra, trong lòng hắn sẽ rất khó bình tĩnh. Lẽ ra, người đầu tiên hắn nhớ tới phải là vô Tâm Ngữ và Ngọc Phất, tại sao lại là Diệp Phi Hồng? Hắn muốn biết tình cảm của mình có còn chắc chắn hay đã bị phân tán rồi. Thập Tam sớm đã biết tả Đăng Phong có tật hay tự lầm bầm một mình, nên rất phối hợp đi đào đào góc tường, nó đã ngửi thấy mùi của chuột sa mạc. Tả Đăng Phong nghĩ một hồi đã rút ra kết luận. Hắn quan tâm Diệp Phi Hồng là xuất phát từ bản tính thiện lương mà thôi. Hắn luôn chiếu cố những người ở bên cạnh mình, không bạc đãi người khác. Diệp Phi Hồng là bạn của hắn, đi theo hắn đến sa mạc này. Hắn có nghĩa vụ phải quan tâm cô. Còn yêu hay không yêu thì đã quá rõ ràng rồi. Yêu một người sẽ có bản năng sở hữu mãnh liệt. Nếu có ai đụng vào vu tâm ngữ hay ngọc phất, Hắn nhất định sẽ đại khai sát giới Tuy hắn cũng có thể vì Diệp Phi Hồng đại khai sát giới Nhưng sẽ không tự mình ra tay Cũng là nổi giận nhưng chỉ là loại nổi giận Vì người khác khi dễ bạn bè của mình mà thôi Cô là bạn của tôi Nên tôi tốt với cô thôi Tà Đăng Phong lầm bầm Tuy ở đây không tìm được manh mối có ích Nhưng tà Đăng Phong cũng không thất vọng Hắn vốn không đặt hy vọng gì ở đây Nên nhặt được nửa bình diệu Tây hắn đã thấy vui Lần này đi ra ngoài quên mang rượu theo, tuy rượu Tây có mùi không hấp dẫn, nhưng tốt xấu gì cũng là rượu. Tả Đăng Phong đứng đó chờ Thập Tam bắt được con chuột sa mạc xong mới rời chân đi, mà Thập Tam bắt được con chuột rồi lại thả nó ra. Nó chỉ bắt theo bản năng, chứ không ăn thứ ấy. Vì đã là cuối mùa thu, nên buổi tối trong sa mạc không có rắn rết xuất hiện. Đến canh ba, hắn đã tới tòa thành cổ thứ ba. Lúc vừa qua canh 2 thì đã bắt đầu có bão cát, tả Đăng Phong vốn định đến tòa thành cổ thứ 3 để né bão cát. Không ngờ thành cổ lại bị hư quá nặng, chỉ còn là một đống phế tích, căn bản không thể nào tránh gió. Cũng may gió cũng không lớn, tả Đăng Phong tìm một góc chờ bão cát đi qua. hắn quan sát hoàn cảnh chung quanh, tòa thành này to hơn hai tòa thành kia nhiều, nhưng cũng là chỗ bị hư nghiêm trọng nhất. Theo lý thuyết thời sau này con người không phá hư được bao nhiêu, nên nguyên nhân làm nó hư nặng chỉ có thể là chiến tranh từ 2.000 năm trước. Theo quy mô của tòa thành thì nơi đây thời đó hẳn là một chỗ đóng quân trọng yếu, chắc là của nhà Hán. Sáng sớm hôm sau gió ngừng, tả Đăng Phong bắt đầu đi loanh quanh đảo bới. hắn phải xác định kẻ phá nát nơi này là hung nô hay là Hán Chiều, nếu không tái hiện lại được lịch sử. Sẽ rất khó phỏng đoán năm đó tính cách của người đương quyền bành quốc năm đó Như vậy sẽ không biết được âm tính hòa xà là tự mình chạy ra hay là được họ thả ra Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 355 Dùng đầu óc bên trong thành cổ đã bị người ta đào qua Tả Đăng Phong đi tìm quanh thành Hắn không phải tìm vàng bạc Mà là tìm manh mối Quanh thành cổ đều là cát vàng, nhưng dưới lớp cát có đất bằng. Có lẽ đó là đường đi ra vào thành cổ năm đó. Sau khi thành bị hoang phế, những con đường này bị cát vàng chôn mất. Tả Đăng Phong muốn xem, trên những con đường bị cát che giấu này có cái gì. Tả Đăng Phong không và sẻng. Hắn không cần sẻng. Linh khí thả ra có thể thăm dò được. Con đường bên ngoài thành rộng chừng hai trượng. Bên trên có gạch đất. Gạch đất bị dẫm đạp mài mòn cực kỳ nghiêm trọng, cho thấy tòa thành này đã bị công phá rất nhiều năm. Đường bên trong thành rất sạch sẽ, không có vết tích lưu lại của chiến tranh. Nếu thành cổ bị người công phá, xác của các binh sĩ đã hy sinh chắc chắn sẽ không nằm ở giữa đường. Nên tả Đăng Phong mở rộng phạm vi tìm sang hai bên đường, quả nhiên tìm thấy rất nhiều xương cốt và binh khí thời cổ đại. Tả Đăng Phong không hứng thú với xương cốt. Thứ hán quan tâm là những món binh khí, chúng nằm trong cát, dưới thời tiết hanh khô nên vẫn giữ được màu xanh vàng, đồng tinh khiết phải có màu vàng, nếu màu vàng xanh thì không thể là đồng tinh khiết. Có điều chúng không tinh khiết không phải vì khả năng tinh luyện kim loại thời đó không làm được, mà bởi vì chúng được bỏ thêm những thứ chất liệu khác để tăng thêm độ cứng. Binh khí ở mép đường bên trái đa số là thương và kiếm, và rất nhiều mũi tên. Thời đại Hán, binh sĩ Trung Nguyên sử dụng chủ yếu là thương và kiếm, chỉ có quan chỉ huy mới có thể dùng đao, nên đám xương cốt này hẳn là của binh sĩ Hán Chiều. Mép đường bên phải đa số lại toàn là đao, thương rất ít. Ngoài ra, ngoài tên đồng còn có nỏ đồng, tên và nỏ khác nhau rất lớn, mũi tên thì tròn, còn mũi nỏ thì dẹp, nên khoảng cách công kích không xả bằng cung tên. Nó vốn không thích hợp sử dụng trên thảo nguyên. Mớ nỏ này hẳn là của quân đội Hán Triều năm đó bắn binh sĩ Bành Quốc chứ không phải của người Bành Quốc. Như vậy có thể rút được hai kết luận. Một là kẻ công phá thành trì Bành Quốc chính là quân đội Hán Triều. Hai là Hán Triều lúc ấy xuất lượng binh không ít. Vì ngay cả binh nó không thường dùng đến cũng đã mang ra. Dựa theo lẽ thường. Bên chiến thắng sau chiến tranh sẽ xử lý thi thể của binh sĩ bên bại trận, nếu không thiêu thì sẽ chôn chứ không chất đóng ở bên đường như thế này. Lý do là vì sao? Tả Đăng Phong lại đi qua mép đường bên trái. hắn dùng linh khí rời hết cắt vàng đi, phát hiện ra thi cốt của binh sĩ Hán chiều được sắp xếp vô cùng chỉnh tề, cho thấy họ được người ta rời qua. Tả Đăng Phong lại quay sang mép đường bên phải. Sau khi dời cát, thì thấy thi cốt bên dưới nằm vô cùng lộn xộn ngổn ngang, như vậy phe quét dọn chiến trường năm đó chính là quân đội Hán Triều. Trên đống thi thể binh sĩ Hán Triều, Phong tìm thấy một cái mũ đồng, khôi, làm hắn càng thêm nghi hoặc. Mũ này là để bảo vệ đầu, tăng tính an toàn, nhưng lại làm di động không linh hoạt. Thời Tần Hán chỉ có tướng quân giáo úy mới được đội mũ đồng, binh lính chỉ búi tóc mà thôi. Cái mũ này cho thấy quân Hán Triều rút lui rất vội, chẳng những không mang thi thể binh sĩ, mà thi thể của sĩ quan cũng vậy. Tả Đăng Phong đoán có lẽ năm đó Hán Triều xuất động đại quân công phá Bành Quốc, nhưng khi họ đang quét dọn chiến trường thì gặp phải viện quân của Bành Quốc kéo tới, mới làm họ không kịp và thi thể quân nhà rời đi. Bành Quốc là một nước nhỏ, nhân số không thể bằng nước Lâu Lan hay Mễ Lan. Hán Triều muốn công kích Bành Quốc chẳng có gì là khó. Bành Quốc không thể nào có lượng viện quân lớn, vì bản thân nước này chẳng có bao nhiêu người. Như vậy xuất hiện một vấn đề nữa, là viện quân kia của Bành Quốc là từ đâu ra? Hung Nô tuy là địch với Hán Triều, nhưng sẽ không xuất binh trợ giúp Bành Quốc. Vì Bành Quốc và Lâu Lan Mễ Lan chỉ là mấy cọng cỏ trên đầu tường, không đáng để Hung Nô ra tay cứu viện. Âm tính Hòa xà. Tà Đăng Phong lầm bầm, thành trì bị người công phá, tộc nhân bị giết, nên người bành quốc thả âm tính hòa xà. Họ biết thả âm tính hòa xà sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng, nhưng để giết kẻ thù, họ không tiếc biến nơi mình ở thành hoang mạc. Âm tính hòa xà có hình thể cực lớn. Người thường nếu muốn giết nó chỉ có cách bắn pháo, mà thời hán chiều súng cũng còn không có nói chi tới pháo, nên âm tính hòa xà trở thành vô địch. Trừ phi có nhiều người tu đạo tử khí đỉnh phong cùng lúc ra tay vây bắt. Nghĩ đến người tu đạo, tả Đăng Phong lập tức nghĩ tới Hán Vũ Đế Lưu Triệt và Tần Thủy Hoàng, đều cùng là kẻ cả đời theo đuổi trường sinh bất lão. Tả Đăng Phong lập tức đoán ra nguyên nhân năm đó Hán Triều đánh Bành Quốc. Bành Quốc khác với những nước chư hầu khác, nó còn tồn tại đến thời Hán Triều mà không bị diệt vong. Hán Vũ Đế khi còn tại vị rất tín ngưỡng phương sĩ, Cho người đi khắp nơi, tìm cách trường sinh, nhất định là đã nghe được ngọn gió nào đó. Biết bành quốc có rồng tồn tại, nên sai người tới lấy, nếu không lấy được thì cướp. Nhưng họ không ngờ con rồng kia lại to quá, không bắt được. Sau đó tả Đăng Phong tìm một chỗ thoáng mát nằm nghỉ ngơi. Hắn tìm hiểu trận pháp đã hao tốn rất nhiều thể lực. Tìm suy nghĩ ở đây cũng làm tiêu hao cực nhiều trí nhớ và tinh lực, làm tinh thần uể hoài. hắn cần phải nghỉ ngơi. Đến khoảng 2 giờ chiều tả đăng phong tỉnh dậy, thấy đầu óc mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên nhắm mắt ngủ tiếp. Mãi cho đến khi mặt trời lặn xuống, thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, hán mới đứng dậy. Bành quốc cách con đường tơ lụa không xa, ai cũng biết hán vũ đế từng phái trương khiên đi xứ Tây Vực. Trương Khiên chính là đi theo con đường tơ lụa này với danh nghĩa cá nhân là đặc phái viên, nhưng lại vụn trộm tìm manh mối trường sinh, có lẽ ông ta chính là người trở về nói cho hán vũ đế. Trên con đường tơ lụa tôi phát hiện có rồng, ông mau đi bắt đi. Đại Uyển Quốc là một trong rất nhiều nước nhỏ của Tây Vực, ở phía Tây Thành Cổ Lâu Lan. Nước này là nơi sản xuất ra hãn huyết bảo mã nổi tiếng mà sách sử hậu thế ghi lại. Năm đó hán vũ đế rất yêu hán huyết bảo mã lúc đầu chỉ dùng một lượng vàng dòng để đổi ngựa, quốc phương đại uyển không đồng ý. Hán vũ đế thấy đối phương không nể mặt mũi mình, nên sai tướng quân Lý Quảng xuất lĩnh đại quân đi tới cướp. Hán huyết bảo má chính là đời sau của Dương Trúc địa chi hòa mã. Suy nghĩ của tả Đăng Phong rất lớn mật, nhưng không phải không có căn cứ. Một là vì vị trí địa lý đại khái tương xứng hay là vì chúng đều có bộ phận sinh dục. Thập tam không nằm trong số 12 địa chi, nó không đại biểu cho chúng được. Lão đại là một trong 12 địa chi, bộ phận sinh dục của nó đơn thuần chỉ để đi tiểu, không cần phải có chứng giái, cho thấy địa chi không phải thái giám, có lẽ đều có khả năng sinh dục, còn có sinh được hay không đó là chuyện khác. Lâu lan thành cổ nằm ở giữa Đại Uyển và Hán Triều, Hán Triều muốn xuất binh đánh Đại Uyển, tất bị Lâu Lan chặn đường. Đây chính là một trong những khả năng làm Lâu Lan. Ngoài ra còn có bằng chứng lý Quảng Viễn Trinh Đại Uyển trong sách sử. Hán Triều phái binh đánh một nước Bành Quốc nho nhỏ là rất có khả năng, vì Bành Quốc và Đại Uyển cách nhau không xa. Sẵn tiện xử lý luôn một lần. Suốt 6 canh giờ, Tả Đăng Phong trở thành nhà khảo cổ học, tìm hiểu lịch sử giúp hắn tìm ra manh mối hữu dụng. Dựa vào những sự kiện thời Hán Triều, hắn đoán ra trận pháp Tam Hoàn trong rừng khô là để nhốt âm tính hỏa xà. Trận pháp này còn có một tác dụng là khống chế tính nóng của âm tính hỏa xà trong một khu vực nhất định, không để nó ảnh hưởng ra bên ngoài. Nhưng sự cân bằng này đã bị quân đội Hán phá vỡ. Những người còn sót lại của Bành Quốc đã chạy đến đây thả âm tính hỏa xà ra, Người làm việc này hẳn là người thường ngày phụ trách việc cho nó ăn, vì chỉ có người này mới biết cách ra vào trận, cũng chỉ có người này mới không bị hỏa xà công kích. Có lẽ đó là vô sư của Bành Quốc. Động vật rất thân cận với người quanh năm cho nó ăn, nhưng âm tính hỏa xà không phải động vật tầm thường. Loài rắn bốn nổi danh âm lãnh xảo trá, muốn phục tùng chúng là vô cùng khó khăn. Yếu tố đầu tiên là phải lợi hại hơn chúng. Một vưu sư không có bao nhiêu năng lực, không hàng phục nổi âm tính hỏa xà, nhưng có khả năng làm âm tính hỏa xà nghe lời mình. Có lẽ người đó nghĩ sau khi thả nó ra sẽ gọi nó trở về là xong, nhưng không ngờ âm tính hỏa xà lại nhớ được cách thức ra vào trận. Dựng lại chuyện của 2000 năm là cực kỳ khó khăn, dù tả Đăng Phong căn cứ vào sự thật để đoán, nhưng cũng không thể bảo là chắc chắn, nhưng nhờ vậy hắn lại tìm ra một con đường. Tìm ra nhà ở của vũ sư năm đó, có lẽ sẽ có phát hiện. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 356 Tại sao lại là một thiếu niên? Lúc này trời đã vào đêm. Tả Đăng Phong và Thập Tam lao về hướng Bắc. Thành cổ thứ tư nằm ở hướng chính Bắc. Tám cửa của kỳ môn độn giáp tuy không phải theo quy tắc hình tròn, nhưng vờn quanh trận Pháp Tam Hoàn. Chỉ là khoảng cách có xa có gần. Mặc kệ trận pháp gì, nếu muốn hoạt động thì nhất định phải đạt được âm dương cân bằng. Nếu sự cân bằng này là 100, thì nguyên lý ngũ hành trận pháp chính là 50. 50 còn lại là căn cứ chu vi địa thế địa hình và mục đích muốn đạt tới của trận pháp để tăng giảm. Nhưng dù tăng giảm thế nào thì cuối cùng vẫn phải đủ 100. Không đủ sẽ không vận hành được. Pháp môn kỳ môn độn giáp chính là như vậy. Hiện giờ tả Đăng Phong đã biết được 3 vị trí, muốn tìm vị trí thứ tư không khó, nhưng không xác định được vị trí chính xác. Chỉ có thể đoán cách nơi này khoảng 160 dạng về hướng chính Bắc. Vừa đi tả Đăng Phong vừa thở dài. Xung quanh trận Pháp Tam Hoàn rõ ràng có 8 tòa cổ thành. Tại sao người ta lại chỉ tìm ra được 3 tòa, 5 tòa còn lại ở đâu? Có hai khả năng, một là chúng đã bị cát triệt để chôn vùi hay là trên đường đi tới cổ thành hướng Bắc có tiềm ẩn nguy hiểm, người thường không thể nào đặt chân đến được. Tả Đăng Phong hy vọng là khả năng thứ hai. Nguy hiểm đối với người thường chẳng là gì với hắn, nếu thành cổ bị cát vùi thì hắn sẽ rất khó tìm ra chúng với bao nhiêu cồn cát ở đây. Lướt trong sa mạc rất khổ sở, vì cát quá nhuyễn, muốn đạp chân mượn lực phải dùng rất nhiều sức, mà mỗi lần lướt lại chẳng đi được xa cũng có chỗ cát khá là rắn chắc, nhưng hắn không biết, vẫn cứ dùng lực như cũ, rất lãng phí. Cuối cùng Tả Đăng Phong nghĩ ra một cách. Hai chân đồng thời rơi xuống đất, tiếp cận với diện tích tối đa, di chuyển bằng cách nhảy, nhưng đi chẳng được bao xa thì gặp phải cát lún, vừa rơi xuống là lún đến đến tận eo. Hắn phải phóng linh khí để rút mình ra. Đi được hơn 50 dạng thì mặt đất trở nên cứng dần. Phía trước dần xuất hiện bóng dáng cây cối. Loại cây này gọi là cây lạc đà, là loại cây thường thấy trên các gành bãi. Trong sa mạc xuất hiện loại cây này cho thấy gần nó có nước. Đi được 70 dặm, mặt cát đã biến thành mặt đất. Cây cối trở nên nhiều hơn. Tả đăng phong nhìn ra xa, thấy có cả cây to và bụi cây. Cho thấy phía trước chẳng những có nguồn nước, mà còn là một ốc đảo khá lớn. Có nguồn nước thì có động vật tụ tập. Ốc đảo này diện tích rất lớn, lẽ ra một ốc đảo lớn như vậy, Diệp Phi Hồng hẳn là phải biết, nhưng cô và Thù Hổ đều chưa bao giờ nhắc tới ốc đảo này, cho thấy họ không biết đến nó. Ốc đảo này cách cổ thành thứ ba không xa, không thể không bị ai phát hiện, khả năng duy nhất chính là những người phát hiện ra nó không thể truyền tin ra ngoài. Thường, các đội thám hiểm hay đoàn buôn khi thấy ốc đảo sẽ đều đến đó nghỉ chân bổ sung nước uống. Chỉ có vào rồi không thể ra được mới làm họ không thể truyền tin tức ra ngoài mà thôi. Tả Đăng Phong nghiêng tai lắng nghe. Hắn nghe được trong ốc đảo có tiếng chu của sói. Tiếng kêu rất trầm thấp. Không phải tiếng chu. Khi gọi đồng bờ ọn hoặc động dục chúng mới chu. Còn khi đang công kích sẽ không kêu gào gì cả. Tiếng kêu này hẳn là tiếng thỉ uy của bầy sói trước khi phát động công kích. Cẩn thận là thói quen của tả Đăng Phong, nhưng thực lực mạnh mẽ làm hắn cực kỳ tự tin. Tà Đăng Phong và Thập Tam tiếp tục tiến tới. Hắn chẳng buồn bận tâm, dù ngươi là thứ gì, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Sông là nguồn gốc của sự sống, trong sa mạc sông được lợi dụng đến cực hạn. Gần nhất là các cây cao to, xa hơn là bụi cây và cỏ dại Ốc đảo này diện tích không nhỏ, còn lớn hơn trấn nhỏ biên thùy một ít dài 20 mấy dặm, hai đầu hẹp lại, hình dạng ốc đảo là do nguồn nước ở trung ương quyết định, nên nhìn hình dáng ốc đảo là biết nguồn nước bên trong là đông tây dài năm bắc hẹp. Tả Đăng Phong đi bộ vào trong ốc đảo, đi bộ làm tăng mức nguy hiểm, nhưng lại giúp quan sát được kỹ sự vật ở trên đường. Đi được một quãng, Tả Đăng Phong đã nhìn thấy dưới bụi cỏ có hai cốt lạc đà, hại, cốt lạc đà dài liên miên, xuất hiện cả dây thường điều khiển chúng. Cho thấy đây là một đội lạc đà, thịt trên hài cốt đã bị bầy sói ăn mất, nhưng theo mức độ bạch hóa của hài cốt, thì chúng chết chưa được mấy năm. Đi thêm chút nữa, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều đồ vật, cực kỳ đa dạng, đa số là đồ sứ và vải vóc, có cả kim ngân ngọc khí và dược liệu, lá trà. Túi đựng chúng đã mục cả, nên chúng vung vãi lung tung ra ngoài. Tuy đã là cuối mùa thu nhưng trong ốc đảo vẫn có chuột bò côn trùng rắn rết. Nơi này rất tránh gió Nhiệt độ lại hơi cao Nên thời gian ngủ đông của động vật bị rời lại Trong mũi cỏ có rất nhiều xương trắng Có của người Cũng có của động vật Có cái đã mục nát Cũng có cái còn hoàn chỉnh Trong đống hài cốt cũng có đao kiếm binh khí Có cả súng trường mới xuất hiện mấy năm gần đây Tả đăng phong túm lên một khẩu súng Kéo chốt Thấy bên trong vẫn còn đả Ngay lúc ấy Hướng đông bắc của ốc đảo vang lên tiếng sói chu, khi sói bị thương sẽ kêu lên, tiếng kêu giống tiếng chó khi bị người ta đạp cho một cước, cho thấy có một con sói đã bị thương. Đi xem một chút, tả đăng phong vẫy tay với thập tam, đạp không lướt đi, sói bị thương chứng tỏ nơi này còn có loại vật lợi hại hơn sói. Trong ốc đảo có một hồ nước, hồ này nhỏ hơn hồ nước trong trận pháp tam hoàn. Xung quanh là những cây dương thô to Bên hồ nước có một bầy sói Số lượng không nhiều Chỉ có mười mấy con Nhưng những con sói này to hơn sói thường nhiều Không nhỏ hơn con báo bao nhiêu Lông trên người màu đỏ sậm Hai răng nanh thò ra cả ba tấc, Sắp đến mức nếu cắn chúng Có thể xé toạc ít hầu lạc đà Đám sói này to bự Nhưng không làm tả đăng phong bất ngờ Điều làm hắn bất ngờ là đối thủ của bầy sói lại là một người Bầy sói vây quanh một gốc dương lớn Trên một cảnh dương cách mặt đất hai trượng có một thiếu niên đang ngồi Thiếu niên chỉ chừng 14-15 tuổi Vóc dáng không cao Trên đầu búi tóc Cầm trong tay một cây cung Sau lưng là bao tên Bên hông để một thanh trường đao Thiếu niên mặc một bộ đồ bằng vải thô Bộ đồ khá rộng Cho thấy không phải là đồ của cậu Thiếu niên đang dương cung bắn đám sói dưới gốc cây, tư thế kéo cung rất chuẩn xác, nhưng thiếu sức mạnh, nên mũi tên bắn ra tốc độ không đủ nhanh, đám sói dưới đám cây đều tránh kịp. Cây dương thiếu niên ngồi và những cây xung quanh đều có vải thô cột nối lại với nhau, vải này hẳn là vải do các đội buôn để lại. Thiếu niên cột nối các cây lại với nhau để dễ di chuyển hoạt động chung quanh. Trên cành một cây dương có dựng một cái lều... Cái liều không lớn, dựng cũng rất thô, nhìn cứ tưởng ổ chim, trên cây còn có ít rắn, ếch và cá, chắc là thiếu niên để làm đồ ăn dự trữ mùa đông. Thiếu niên không biết tả Đăng Phong và Thập Tam ở cách đó không xa quan sát hắn, vẫn tiếp tục dương cung bắn bầy sói ở dưới. Thỉnh thoảng cậu cũng bắn chúng, nhưng không làm mấy con sói to đó thương tổn bao nhiêu, chỉ đau nhức một tí mà thôi. Đám sói tức giận thỉnh thoảng lại nhảy lên muốn bắt thiếu niên. Đám sói này to, nhảy được cao cả một trượng, tức hơn gấp 3 lần sói thường. Nhưng trạc cây thiếu niên ngồi cách mặt đất tới hai trượng, nên chúng không nhảy tới được. Tả Đăng Phong lăng không đứng xem, thập tam ngồi trên một ngọn cây nhìn đám sói. Nó nóng lòng muốn thử nhưng không dám xuống. Lần trước bị Tả Đăng Phong khiển trách đến giờ, nó không dám tự quyết hành động nữa. Ừ. Tả Đăng Phong nhìn thấy rõ thiếu niên này rất điềm đạm, và rất gầy yếu. Cũng phải, vì thức ăn ở đây không đủ dinh dưỡng. Tả Đăng Phong rất nghi hoặc. Một là thiếu niên này tuy sống một mình nhưng không hề lôi thôi, mặt mũi áo quần rất sạch sẽ, chứng tỏ là người rất có giáo dục. Hai là thân phận của thiếu niên này. Xem ra thiếu niên này đã ở đây đợi một quãng thời gian rất dài, nhưng bình thường các thương đội không đem theo con cái vào trong sa mạc. Vì kiếm sống trong rất gian nan, người trưởng thành còn sợ hãi, làm sao có khả năng mang con cái vào theo được. Thứ ba, khẩu súng hán tìm thấy vẫn còn đạn. Súng tương tự trong ốc đảo cũng còn mấy khẩu. Tại sao thiếu niên này không cầm lấy súng bắn đám sói mà lại dùng cung tên? Điểm cuối cùng, điểm quan trọng nhất, cái búi tóc của thiếu niên. Hai bên bùi tóc rất đều nhau, cách huyệt bách hội hai ngón tay, cực kỳ hợp quy tắc. Loại kiểu búi tóc này khác với búi tóc của đạo sĩ. Búi tóc của đạo sĩ ở ngay giữa huyệt bách hội, để dễ đổi đảo quan. Từ khi Minh Triều diệt vong, đàn ông để tóc dài, không còn búi nữa. Tại sao thiếu niên này lại có được kiểu tóc đã tuyệt tích từ 300 năm trước? Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 357, Linh vị Quỷ Dị, cậu muốn giết đám sói này không? Tà Đăng Phong lướt tới ngay trước mặt thiếu niên. Hắn nghi ngờ cái gì đều có thể trực tiếp hỏi cậu ta. Dù cậu trả lời hay không cũng đều không thể trốn khỏi ốc đảo này được. Tà Đăng Phong xuất hiện làm thiếu niên cực kỳ khiếp sợ. Theo bản năng mũi tên chuyển lên, nhắm thẳng vào Tà Đăng Phong. Cậu muốn giết chúng đúng không? Tà Đăng Phong chỉ đám sói. Cung tên của thiếu niên này không si nhê gì với hắn. Chính thế, thiếu niên ngật đầu. Mặt trăng đã lên cao, thiếu niên nhìn thấy gió tả Đăng Phong, nhìn thấy nét mặt và nụ cười đầy thiện ý của hắn. Tả Đăng Phong cao mày, hắn hiểu rõ truyền thống văn hóa Trung Quốc. Chữ, chính thế, thời cổ đại có rất nhiều ý tứ Nếu dùng riêng một mình trong lúc nói chuyện với nhau thì có nghĩa là đúng vậy, nhưng cách nói này từ sau thời đường rất ít được sử dụng. Giao cho mày, tả Đăng Phong khoát tay sói này to con, sức mạnh và tốc độ đều hơn hẳn sói thường nhiều. Đối với thập tam đối thủ thế này mới có chút ý nghĩa. Thập tam lập tức từ trên cây nhảy xuống. Tả đăng phong không buồn xem cuộc chiến. sói này đối với đội buôn và lạc đà thì còn chiếm thượng phong. Nhưng đối chiến với thập tam thì tuyệt đối không gây được chút khó khăn nào. Hắn căn bản không cần phải quan tâm. Vì lẽ gì ngươi ở lại đây? Tả đăng phong hỏi. Hắn không hỏi sao cậu lại ở đây mà dùng cách nói thời cổ đại để thăm dò thiếu niên. Thiếu niên lắc đầu. Cậu đã bỏ cung tên xuống. Cậu nhìn thấy tả đăng phong là lăng không đứng thẳng. Cũng nhìn thấy thập tam đang ở phía dưới đại triển thần uy. Tả đăng phong càng thêm nghi hoặc. Tuy thiếu niên không mở miệng. Nhưng nét mặt rõ ràng là không thích. Cho thấy cậu hiểu được lời của hắn. Cũng nghe ra ngôn từ của hắn không lệ phép. Thời cổ đại. Ngươi và cậu đều có nghĩa là cậu, nhưng đại từ, ngươi rất không lệ phép, thiếu niên này hiểu được. Trong súng còn đạn, cậu dùng súng đi, dùng tên khó lắm. Tả Đăng Phong nói, thiếu niên nghi hoặc kèm cảnh giác nhìn Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cao mày, thiếu niên mang vẻ nghi ngờ cho thấy cậu không biết súng, càng không hiểu câu nói của hắn muốn nói cái gì. Lúc này thập tam đã đánh đám sói to chạy tán loạn. Nó đuổi theo sau, lạnh lùng hạ sát thủ từng con một. Tả Đăng Phong không nói nữa, thiếu niên này có lai lịch quá mức kỳ lạ, trong ốc đảo cũng không còn kiến trúc nào khác, không thích hợp cho nhiều người ở, cho nên chắc chắn cậu không phải thổ dân địa phương.